Hứa chắc nghiên tiếp tục xem bản báo cáo tài vụ, còn cả chi phí quảng cáo. Cũng may là chi phí quảng cáo là do tổng công ty thanh toán, nếu không thật sự nốt không trôi. Chẳng trách mà Liêu Vĩnh Hồng phải đi vay tiền Lâm Khởi Phạm. Chỉ lạ là, chẳng lẽ Lâm Khởi Phạm lại nhiều tiền đến thế? Trong ấn tượng của hứa chắc nghiên, hiệu thuốc, cho dù là một hệ thống các hiệu thuốc cũng đâu đến mức nhiều tiền như vậy. Nhìn xe và cách ăn mặc, cùng nơi làm việc xa hoa và cả thói quen tiêu xài của Lâm Khởi Phạm, dường như... Phan Hạo Nho Một kẻ đứng đầu ngành kim cương Gây dựng sự nghiệp từ ngành bất động sản Cũng chưa xa xỉ bằng anh ta Không phải là dân xã hội đen rửa tiền đấy chứ Hứa chắc nghiên loáng thoáng Cảm thấy con người này không đơn giản Chỉ là một ông chủ hệ thống các cửa hàng thuốc Kiu kiu trên máy tính nhấp nháy Có tin nhắn mới Hứa chắc nghiên mở ra xem Là của Trần Hiểu Dĩnh Trên kiu kiu của cô ấy là nụ hồng chờ tình yêu Trần Hiểu Dĩnh nhắn Chị nghiên muốn ăn gì để em gọi Tên kêu kiêu của hứa chắc nghiên là chiếc lá nhỏ Gì cũng được, tùy em Thịt bò xào bách hợp Mì, cơm nêu Hứa chắc nghiên ngẫm nghĩ một lát rồi nói Cơm củ cải đi Ok Thoát kêu kêu hứa chắc nghiên bỗng thấy bâng khuâng Trước đây ở Bắc Kinh cô dùng Messinger Trên Messinger có rất nhiều bạn bè Có mấy chục người bạn Tuy nhiên người quan trọng nhất vẫn là anh Phan Hảo nhò Anh cũng dùng Messinger Hơn nữa lại rất thú vị Anh dùng tên thật của mình để đặt cho Messinger Avatar là hình một cái tẩu hút thuốc màu đen Mỗi lần cái tẩu ấy lé sáng Cô biết chính là anh Bây giờ cô không còn sử dụng Messinger nữa Chuyển đến sống ở một thành phố khác Đổi ngành, xa rời người thân, bạn bè Bắt đầu lại từ đầu Giống như một hứa chắc nghiên hoàn toàn mới mẻ Ở thâm quyến mọi người đều quen dùng QQ Cũng tốt, bắt đầu lại tất cả từ đầu Còn nhớ lúc Trần Hiểu Dĩnh giúp hứa chắc nghiên cài đặt xong QQ Còn giúp cô đăng ký một tài khoản Trần Hiểu Dĩnh đã hỏi cô Chị dùng tên gì đây Cô chẳng buồn nghĩ Gần như bột miệng nói luôn Dù dù ngã tâm Trần Hiểu Dĩnh không biết vì không nghe rõ Hay không biết gõ chữ ấy Lên liền hỏi lại Cái gì cơ Lúc này hứa chắc nghiên mới sức tỉnh Vội vàng sửa đi Thanh thanh tứ khâm Dù dù ngã tâm Nghĩa là tà áo xanh xanh Em luôn nhớ anh Đó là vì messenger của chị họ Có tên là thanh thanh tử khâm Vì vậy cô mới cố tình Chọn tên du, du Ngã Tâm Để cho tương xứng với chị họ Còn nhớ có lần Phan Hạo Nho cũng xây sầm mặt mày Vì gửi tin nhắn cho chị họ Sang cho hứa chắc nhiên. Những lời lẽ ngọt ngào ấy Đã từng khiến cho trái tim cô Loạn nhịp suốt một thời gian dài Giờ đã rời xa chị họ Rời xa anh Còn dùng Du, du Ngã Tâm Làm gì nữa Trong lòng chua xót, Thấy mình lúc này giống như một chiếc lá trôi giặt liền đặt tên tài khoản kiêu là Chiếc lá nhỏ Tất cả đều phải thay đổi Ngay cả một cái tên Nick Chat cũng phải mới mẻ Ăn cơm xong lại gọi điện cho phóng viên Của các tòa soạn lớn khác Xác định lại thời gian đăng bài Trên báo Liếc qua đồng hồ Một rưỡi vừa đúng lúc Gọi Đỗ Giang vào phòng họp Lúc này trong phòng họp có 20 người Hứa chắc nghiên đảo mắt nhìn quanh Nhìn Đỗ Giang rồi bảo bắt đầu đi Đỗ Giang gật đầu mở bài rất đơn giản Bạn nãy mọi người đều xem qua Áp phích tuyên truyền của chúng tôi rồi cũng biết rõ chức vụ và yêu cầu tuyển người lần này của chúng tôi để tiết kiệm thời gian, đồng thời cũng là để cho các bạn một cơ hội để thể hiện bản thân. Lần này chúng tôi đã lựa chọn hình thức phỏng vấn tập thể. Một lát nữa mọi người sẽ căn cứ vào vị trí ngồi, lần lượt đi lên phía trước. Mỗi người có thời gian là 3 phút giới thiệu ngắn gọn về bản thân, nói về ưu thế và kế hoạch của mình trong lần ứng tuyển vào vị trí này. Bên cạnh đó, mỗi người còn phải trả lời câu hỏi của tôi và Phó Tổng Giám đốc hứa đưa ra đấy. Mọi người đừng căng thẳng, chúng tôi chủ yếu muốn xem khả năng ứng biến tình hình của các bạn, bởi vì chúng ta làm marketing, đây là những nhân tố cơ bản." Đỗ Giang nói xong, liền quay sang nhìn Hứa Trắc Nghiên. Cô gật đầu ra hiệu, lúc ấy Đỗ Giang mới quay lại vị trí ngồi. Cô gái đầu tiên có thân hình đẫy đà nhưng rất dễ thương, kiểu tóc rất hợp mốt, có hơi giống nhân vật hoạt hình Nana. Cô ta tiến lên phía trước, cúi đầu chào, "Chào mọi người, tên tôi là Liễu Na, mọi người đều gọi tôi là Nana." Tôi tốt nghiệp trường thẩm mỹ. Tôi rất thích mỹ phẩm và trang điểm. Tôi muốn làm một công việc phục vụ sở thích này. Có như vậy làm việc mới cảm thấy vui vẻ. Tôi có niềm tin là có thể làm tốt vị trí này. Thứ nhất, tôi có nền tảng lý luận chuyên nghiệp và hệ thống. Có thể giới thiệu các kiến thức về chăm sóc da cho khách hàng. Nhất định phải phục vụ khách hàng ngoài sức mong đợi của họ. Có như thế mới có thể khiến cho họ hài lòng thực sự. Thứ hai, mặc dù tôi hơi béo, nhưng tôi khá dễ thương là kiểu dễ thương này không khiến cho những khách hàng có diện mạo không ưa nhìn cảm thấy đố kỵ hay tự ti khiến cho họ bỏ qua quầy hàng của chúng ta cô gái nói còn chưa xong thì bên dưới đã có tiếng người cười rúc rích nhưng Liễu Na không hề để điều đó làm ảnh hưởng cô nở nụ cười thật tươi tiếp tục nói thật đấy có rất nhiều chị em của tôi lúc đi dạo khu thương mại nhìn thấy cô bán hàng quá sức xinh đẹp thế là họ chẳng muốn vào nữa vì cảm thấy rất áp lực ha ha Cuối cùng cũng có người không nhịn được bật cười thành tiếng. Hứa chắc nhiên là người đầu tiên vỗ tay. Cô cười rất vui vẻ bởi vì cô rất thích. Cô gái này không chỉ đáng yêu mà còn rất thông minh. Những điều cô ấy nói mặc dù nghe có vẻ buồn cười nhưng từng câu nói ra đều thể hiện được ý thức kinh doanh và tâm lý người tiêu dùng. Thầy hứa chắc nhiên vỗ tay, Liễu Na cũng mỉm cười vui vẻ. Từng người lần lượt lên trình bày, có người nói rất hay, cũng có người nói rất dở nhưng như vậy cũng là khá rồi. Hứa chắc nghiên nhầm tính một chút Có lẽ cũng có mấy người có thể giữ lại được Sau khi mọi người lần lượt giới thiệu bản thân xong Đỗ Giang nhìn sang hứa chắc nghiên Cô cũng ra hiệu cho anh ta Đỗ Giang liền đứng dậy Tốt rồi, sau khi tự giới thiệu bản thân xong Mọi người đã biết qua về nhau Giờ các bạn có điều gì cần biết Cần tìm hiểu về thủy dạng Xin cứ đặt câu hỏi Mức lương tối thiểu là bao nhiêu ạ? Có bảo hiểm không ạ? Phần trăm hoa hồng là bao nhiêu ạ? Đỗ Giang lần lượt giải đáp từng câu hỏi Sau đó phát cho mỗi người một sắp tài liệu, cuối cùng nói Tôi vừa phát cho các bạn những kiến thức về sản phẩm thủy dạng Ngày mai chúng tôi sẽ gọi điện cho các bạn Người được tuyển dụng trong thời gian vài ngày sẽ phải học thuộc tất cả những kiến thức về sản phẩm Thứ 6 phải đến công ty kiểm tra Nếu qua được cuộc kiểm tra kiến thức, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe Nếu thấy không có vấn đề gì sẽ ký hợp đồng thử việc 3 tháng sau nếu làm việc tốt có thể ký hợp đồng từ 1 đến 2 năm Thế nếu không được tuyển dụng thì sao ạ? Không được tuyển dụng ư? Đỗ giang cười có nghĩa là không được tuyển dụng thôi Ha ha Các cô gái bụp miệng cười Có một cấp trên đẹp trai thế này Đúng là càng tăng thêm sức hấp dẫn cho vị trí công việc này Sau cuộc phỏng vấn 20 người đầu tiên Lúc này đã là 3 giờ 1 giờ rưỡi, một ca Chiều này còn có thêm 3 ca phỏng vấn nữa Các ứng cử viên lần lượt Đứng trên bục giới thiệu bản thân Có người bình thường, có người rất độc đáo Có người nói năng lắp bắp Có người run lẩy bẩy Đỗ Giang lén nhìn hứa Trác nghiên Trong lòng thầm đề phục Đây là công việc đầu tiên của anh kể từ khi tốt nghiệp đại học Và đến thâm quyến này Ban đầu anh chỉ định làm việc ở đây như một Thời kỳ quá độ Chứ không có ý định làm việc lâu dài Anh vẫn muốn tìm một công ty lớn để có thể học hỏi được nhiều thứ Như vậy sẽ có tiền đồ hơn Nhưng sau mấy tháng làm việc Anh thực sự kính phục hứa Trác nghiên Cô không chỉ xinh đẹp Mà còn là một người giỏi giang trong công việc Anh có thể học hỏi được rất nhiều điều từ cô Hơn nữa tính cách của cô lại rất kiên cường Lạc quan Có dũng khí khắc phục khó khăn Có khả năng giải quyết vấn đề nhanh gọn Khiến anh cảm thấy vô cùng cảm phục Giống như lần phỏng vấn này Cách làm này có thể nhận biết được người đến ứng tuyển Từ nhiều góc độ Có thể dễ dàng tìm ra người có tài Đồng thời các ứng viên cũng được cơ hội học hỏi Và thử thách bản thân Mà trong quá trình phỏng vấn Được hay không được Mỗi người đều tự nhận thức được qua bài phát biểu của chính mình Nhờ đó mà công ty không phải ra mặt Từ chối bất cứ ai Đương nhiên cũng sẽ không khiến họ bị tổn thương Lương thiện, trí tuệ, giỏi giang Đây là tất cả những hình dung của Đỗ Giang về cô Anh không biết trong sâu thẳm cõi lòng cô Cái gì đã giúp cô kiên cường đến thế Nhưng anh hy vọng Cũng cam tâm tình nguyện đứng sau lưng ủng hộ cho cô Lúc 4 rưỡi, Đợt phỏng vấn thứ ba bắt đầu Trong số đó có một chàng trai Là một chàng trai rất đẹp trai Đỗ Giang chật giật, giật mình Không biết chuyện này là thế nào Anh nhớ trong số hồ sơ xin việc gửi đến đúng là có một người là Nam, nhưng hồ sơ ấy đã bị bỏ qua, ai lại đi thông báo cho anh ta đến phỏng vấn nhỉ? Anh vội vàng đưa mắt nhìn Hứa chắc Nghiên, cũng may trên mặt Hứa chắc Nghiên không có chút gì bất thường, chỉ hơi nhếch miệng cười ngạc nhiên. Anh bận quá nên hồ đồ phải không? Đỗ Giang vừa định mở miệng giải thích thì cô đã nói, "Thôi bỏ đi, mọi chuyện cứ tiến hành như bình thường, bắt đầu đi." Vâng, Đỗ Giang mở đầu như bình thường, sau đó các ứng viên lần lượt lên giới thiệu bản thân. Người đứng thứ ba từ dưới lên là anh chàng nọ. Đứng giữa đám đông toàn là nữ. Anh ta bỗng trở nên nổi bật. Anh chàng thong dong đi lên phía trước. Chào mọi người, tôi là Triệu Chiết. Chính là chữ chiết có hai chữ cát đi liền nhau ấy. Cái tên này bị nhiều người đọc thành Triệu Cát. Còn có một người gọi tôi là Lo Lắng. Thực ra cái tên này chỉ là một ký hiệu. Gọi nhầm cũng không quan trọng. Điều tôi muốn nói là hôm nay tôi đến ứng tuyển vào vị trí bán hàng. Mỹ phẩm tuyệt đối không phải là một sự nhầm lẫn Tôi hoàn toàn nghiêm túc Thực ra tôi luôn nghĩ Tại sao ở các khu thương mại Các nhân viên bán mỹ phẩm toàn là nữ Không biết các công ty kinh doanh các sản phẩm này Có nghĩ đến một chân lý hết sức đơn giản là Cùng dấu đẩy nhau Trái dấu hút nhau hay không Anh chàng còn chưa nói hết Các cô gái ngồi bên dưới bật cười thành tiếng Ngay cả hứa chắc nghiên Và độ giang cũng phải phì cười Ấy chớ có cười Nghiêm túc chút đi Triệu chiết có vẻ cực kỳ nghiêm túc Tôi nói thật đấy, mọi người nghĩ mà xem Các bạn mua quần áo mới, mỹ phẩm trang điểm là để cho ai ngắm Cho các chị em ngắm à Cho cô gì ngắm à Đương nhiên không phải Mà là để cho các đồng nghiệp nam, bạn trai, tình nhân, ông xã, đàn ông trên phố ngắm Có đúng không ạ Ha ha, thật là biết đùa Các cô gái bắt nãy cười thầm, giờ đã cười lớn thành tiếng Khiến cho mẹ Phi Phi và Trương Mạn đang ở ngoài cũng phải ngó vào trong phòng Trong khi đó Triệu Chiết vẫn hết sức bình thản nói Mọi người thử nói xem, nếu như một người đàn ông, ví dụ như tôi đây, có ngoại hình khá ưa nhìn, đứng trước mặt các bạn, giới thiệu cho các bạn một lọ dầu lau mặt. Nói với bạn rằng, người đẹp, em mà dùng lọ dầu lau mặt này thì đảm bảo da sẽ mịn màng như da em bé. Thử tưởng tượng xem các bạn có mua hay không ạ. Xí, sí. mọi người lớn tiếng phản bác, thậm chí có người còn nói, không mua. Ấy, như vậy là thiếu khách quan rồi. Chiều Chiết chỉ vào một cô gái có vẻ đanh đá nhất nói, bạn, chính là bạn đấy. Bạn đến một cửa tiệm cắt tóc Có một người thợ cắt tóc nam và một thợ cắt tóc nữ Bạn sẽ chọn ai nào Cô gái đó mắt đảo như ràng lạc Ngẫm nghĩ một hồi rồi nói rất kiên định Nếu là cắt tóc, đương nhiên thợ nam có kỹ thuật tốt hơn thợ nữ rồi Đúng thế Triệu chiết giờ ngón tay cái Đâu chỉ là làm tóc ngay cả designer, thợ trang điểm, thợ cắt may Tất cả những ngành nghề liên quan đến Làm đẹp, làm việc hiệu quả hơn hẳn Chẳng phải là nam sao Cũng phải, cũng có lý Đúng thế Cát mễ hay mau gì gì đó, cái người làm hóa trang cho Lưu hiểu khánh, chẳng phải là đều là nam hay sao? Đúng thế, mọi người bắt đầu xì xầm bình luận. Đỗ Giang thật sự bất ngờ trước cảnh tượng này, anh nhìn sang hứa chắc nghiên, nhún vai ra điều chẳng biết làm thế nào. Thế là hứa chắc nghiên liền lên tiếng, anh nói rất đúng, chịu triết tôi rất thích cách tư duy của anh. Chỉ có điều những ví dụ mà anh đưa ra, sở dĩ bọn họ xuất sắc nổi bật không chỉ vì giới tính của họ. Quan trọng nhất vẫn là kỹ thuật của họ là hàng đầu. Anh nói đúng, nhân viên bán mỹ phẩm không nhất định phải hạn chế giới tính. Nhưng bất kỳ hiện tượng nào, tồn tại đều có lý do tất yếu của nó. Anh có bao giờ nghĩ tại sao tất cả các trung tâm thương mại đều chọn nhân viên nữ làm nhân viên bán hàng không? Bởi vì làm theo quy định như cũ thôi. Chịu chết không nghĩ mà buột miệng nói luôn. Hứa chắc nghiên lắc đầu. Không chỉ là như vậy, quan trọng nhất vẫn là việc phục vụ. Xét từ đặc điểm tính cách rõ ràng là nữ giới thích hợp hơn nam giới. trước tiên, nữ giới có tính nhẫn nại khi phải đối mặt với khách hàng thử lần lượt hơn chục mẫu mỹ phẩm. anh không sút ruột, không được thúc giục, vẫn phải nở nụ cười kiên nhẫn giúp khách hàng thử, giúp họ phân tích thiệt hơn. tuy nhiên, rất có thể kết quả cuối cùng là vị khách ấy vẫn không mua hàng và bỏ đi. lúc này, bởi vì nữ giới có tính nhẫn nại, có khả năng chịu đựng vấp váp, cho nên họ sẽ không nổi giận mà còn mỉm cười chào khách, thân thiện nói với họ rằng. Hoan nghênh quý khách ghé thăm lần sau." Cũng giống như vậy, việc bán hàng căn cứ vào thành tích bán hàng để hưởng phần trăm, phải chịu đựng áp lực tinh thần rất lớn, có khi phải đối mặt với việc khiếu nại, đối mặt với những lời sỉ nhục từ khách hàng, phải nhẫn nhịn, phải mỉm cười. Về những phương diện này thì nữ giới thích hợp hơn nam giới. Cả phòng đều đổ dồn ánh mắt về phía Hứa chắc Nghiên, ngay cả Triệu Chiết cũng không ngờ đến. Qua lời nói của Hứa chắc Nghiên, công việc này trở nên thiêng liêng và khác biệt đến như vậy. Hứa Trác Nghiên nhìn Triệu Chiết Mỉm cười nói Hơn nữa, xét về phương diện kiến thức cơ bản Bạn nãy lúc lấy ví dụ Anh có dùng từ dầu lau mặt Hứa chắc nhiên mỉm môi cười Dừng lại một lát rồi nói tiếp Loại dầu lau mặt anh vừa nói về Xét về loại trạng thái có thể phân chia thành Sữa rửa mặt, nước hoa hồng, kem, kem phấn, phấn Trong đó chỉ riêng nước hoa hồng thôi Cũng có thể chia thành nhiều loại là Nước hoa hồng cân bằng độ ẩm Nước hoa hồng làm mềm da Nước hoa hồng dùng khi trang điểm Mà trên một khuôn mặt, từ mắt đến phần mặt, mũi, các bộ phận khác nhau có đặc điểm về da khác nhau. Chúng đều có kem dưỡng da riêng biệt. Mà nếu xét về công dụng của sản phẩm thì càng phức tạp hơn. Vì vậy ở thủy dạng, chúng tôi yêu cầu mỗi nhân viên bán hàng phải dùng thử trăm bộ sản phẩm, bao gồm 138 loại sản phẩm chăm sóc da. Phải đích thân thử nghiệm, như vậy mới có kinh nghiệm thực tế để giới thiệu cho khách hàng. Về những vấn đề này, Tôi tin chắc rằng đối với nam giới mà nói, việc phân loại và tìm hiểu tác dụng của các loại sản phẩm này là cực kỳ khó khăn. Nếu bắt anh dùng thử thì càng khó cho anh hơn. Vì vậy không phải chúng tôi không tuyển nam giới, mà là những người đàn ông đủ dũng cảm, nhẫn nại. Nghị lực và ý chí để gia nhập ngành này thực sự quá ít. Hứa chắc nghiên nói xong, mọi người đều hướng mắt về phía triệu chiết với vẻ chờ đợi và nghi hoặc. Bên ngoài phòng, Trần Hiểu Dĩnh đang vẫy tay ra hiệu, bảo hứa chắc nghiên đã hết giờ làm rồi. Hứa chắc nghiên gật đầu rồi nói Thế nào chịu chiết Nếu như anh muốn Giờ chúng tôi có thể tuyển dụng anh luôn Hả Có thể tuyển dụng tôi luôn không Còn tôi thì sao Đám con gái bắt đầu lên tiếng triệu chiết nhìn hứa chắc nghiên Về mặt bất cần lúc ban đầu đã biến mất Thay vào đó là sự trầm tư Anh ta gật đầu Tôi đồng ý Đỗ giang ngây người ngạc nhiên Anh ngoảnh đầu lại nhìn hứa chắc nghiên Thấy cô vỗ tay nói Mọi người cùng cho triệu chiết một chàng pháo tay nào Bước đi này của anh ấy là một bước đi rất có ý nghĩa đấy. Mọi người liền nhiệt liệt vỗ tay. Có người tặng chàng pháo tay này cho chịu chiết. Nhưng cũng có người tặng chàng pháo tay này cho hứa chắc nghiên. Nhóm dự tuyển phỏng vấn đã ra về. Hứa chắc nghiên bóp bóp cái cổ đau nhức. Có hơi chóng mặt. Tối hôm qua ngủ không ngon giấc Sáng nay thì bận với việc tính toán và lên kế hoạch. Chiều lại vui đầu trong phòng phỏng vấn. Cảm giác sức cùng lược kiệt. Này, tại sao anh vẫn chưa về? Hứa chắc nhiên là người cuối cùng rời khỏi văn phòng. Vừa ra ngoài đã thấy Đỗ Giang đang ngồi ngẩn người trước bàn làm việc. Cô liền lay like gọi anh ta. Anh đang ngẩn ngơ gì thế hả? À, tôi đang nghĩ đến cái anh chàng triệu chiết kia. Rất thú vị. Cái gì chiết? Bạn nãy phỏng vấn. Có cái gì mà mọi người ẩm mỹ thế? Trần Hiểu Dĩnh từ phòng vệ sinh đi ra. Nghe được loáng thoáng liền chen vào. ơ em cũng chưa về à? Hứa chắc nhiên nhìn Trần Hiểu Dĩnh. Bình thường Trần Hiểu Dĩnh Vẫn hay về nhà trước Thỉnh thoảng mua ít thức ăn về Dọn dẹp nhà cửa xong xuôi Đợi hứa chắc nghiên về nhà là hai người cùng nấu nướng ăn cơm Nhưng cũng có lúc cả hai mệt phở Chẳng muốn động tay động chân vào việc gì Nên ra ngoài ăn cho nhanh Nhưng thông thường Trần Hiểu Dĩnh vẫn hay về trước Chưa ạ Tủ lạnh nhà ta trống trôn rồi Em định đợi chị cùng đi siêu thị Để tránh em mua những thứ chị không thích ăn Lại phí mất một nửa Trần Hiểu Dĩnh nói như oán trách Hứa chắc nghiên cũng nghe ra điều đó Nhưng hôm nay cô thật sự rất mệt mỏi Liền nói Đừng mua nữa, để hôm khác đi Vừa hay độ Giang cũng ở đây Ba chúng ta xuống dưới lầu ăn tạm cái gì Sau đó về nhà đi ngủ Hôm nay đã mệt dã rời rồi Chị không mệt được sao? Hôm qua mấy giờ hả? Gần một giờ đêm mới về đến nhà Trần Hiểu Dĩnh cằn nhằn Mặt mày vẻ không vui Hứa chắc nghiên vỗ vai Trần Hiểu Dĩnh nói Thôi được rồi, đi thôi Rồi lại vỗ vai độ Giang Đi thôi, anh khóa cửa nhé. Vâng, về mặt Đỗ Giang có gì đó hơi khác lạ. Xong hứa chắc nghiên cũng chẳng mấy để tâm. Ba người cùng ra khỏi văn phòng. Đi thang máy xuống một phố âm thực ở bên dưới. Ăn gì bây giờ? Trần Hiểu Dĩnh hỏi hứa chắc nghiên và Đỗ Giang. Tôi thì gì mà chẳng được. Đỗ Giang nói rồi chỉ tay vào hứa chắc nghiên. Ý là hỏi sếp đi. Trần Hiểu Dĩnh lừa mắt với Đỗ Giang. Chết mất thôi, cả hai ai cũng tùy. Hàng ngày ở bên cạnh chị Nghiên... Cái phải hỏi chị ấy Nhiều nhất là cái ăn gì Lần nào chị ấy cũng nói tùy Nhưng cái gì mà không thích ăn Chị ấy chị ăn có mấy miếng rồi bỏ Chẳng trách mà đau dạ dày Hiểu dĩnh Sao hôm nay chị cảm thấy em có vẻ bất mãn với chị quá nhỉ Hứa chắc nghiên hỏi đùa Thôi được rồi Vậy hôm nay chị sẽ cho em hai lựa chọn Hoặc là chúng ta đi ăn lẩu Hoặc là đi ăn ở yoshi noya Là chị mời hay là chia đồng người đây Trần Hiểu dĩnh ngẩng đầu hỏi Hứa chắc nghiên vỗ vỗ, má của Trần Hiểu Dĩnh, chia đầu người, rồi bổ sung thêm một câu, chia đầu người với em, còn Đỗ Giang thì chị mời. Hả? Mặt Trần Hiểu Dĩnh dài như cây bơm, méo xẹo và nhăn nhó, còn Đỗ Giang thì vội vàng xua tay, không cần đâu. Ha ha, hứa chắc nghiên bật cười, đùa đấy, tôi mời, mau nói ăn gì đi. Vậy đi ăn ở Yoshinoya đi, mau lên, ăn xong rồi chị, mau về nhà mà ngủ một giấc. Trần Hiểu Dĩnh thật sự rất quan tâm Đến hứa Trác nghiên Ngoài miệng thì trách móc Nhưng thực lòng vẫn thông cảm cho cô Vào nhà hàng Hứa Trác nghiên gọi món cơm thịt gà Trần Hiểu Dĩnh gọi cơm thịt bò Còn Đỗ Giang vẫn đang do dự chưa biết gọi cái gì Thì hứa Trác nghiên đã lên tiếng Anh gọi xuất hỗn hợp đi Cái đó mới nhiều Nếu không sợ anh sẽ đói đấy Đỗ Giang gật đầu cảm kích Bê cơm đến một cái bàn trong góc Ba người bắt đầu ăn Ơ quên lấy gừng thái sợi rồi hứa chắc nhiên đứng dậy đi ra quầy thu ngân lấy gừng thái sợi trần hiểu dĩnh liền cười đầy ẩn ý với đỗ giang cô cười cái gì vậy đỗ giang hỏi chị nhiên đối xử với anh tốt thật đấy trần hiểu dĩnh nói với vẻ ngưỡng mộ hài cười đối xử với ai mà chẳng tốt đỗ giang vừa nói vừa gắp một miếng thịt gà bỏ vào miệng từ từ nhai nuốt đúng thế tôi đối xử với ai cũng tốt cả hứa chắc nhiên vừa nói vừa ngồi xuống đẩy trần hiểu dĩnh một cái chị đối xử với em không tốt chứ gì Tốt tốt, tốt đến mức không thể tốt hơn. Lo cho em ăn, lo cho em uống, cho em có chỗ ở, gặp được chị đúng là gặp được quý nhân. Trần Hiểu Dĩnh khoa trường. Đáng ghét, mau ăn đi. Chắc nghiên mở một túi gừng ra, đặt lên đĩa rồi đẩy ra giữa bàn. Có nửa bát cơm vào bụng hứa chắc nghiên, bỗng thấy đỡ mệt hơn hẳn. Đỗ ràng ăn khá nhanh, lúc này đã ăn xong hết rồi. Anh ngẩng đầu nhìn hứa chắc nghiên. Chị thật sự muốn tuyển dụng cái cậu chịu chết hôm nay à? Hứa chắc nghiên đặt đũa xuống uống một ngụm nước lấy khăn lau miệng rồi nói Đúng thế Không phải tôi đã nhận lời với người ta ngay trước mặt bao người rồi sao Nói lời phải giữ lời chứ Như thế có được không Cậu ta... Đỗ Giang nhíu mày có vẻ lo lắng Đỗ Giang Anh không ngộ ra được điều gì từ mấy cuộc phỏng vấn hôm nay sao Hứa chắc nghiên cầm cốc trà chanh trước mặt lên nhấp một ngụm đưa mắt nhìn Đỗ Giang Trần Hiểu Dĩnh rất biết điều lúc hai người nói chuyện Cô không dám tùy tiện xen vào. Giờ Trần Hiểu Dĩnh đang ngồi yên lặng ăn cơm. Nhưng thỉnh thoảng cô vẫn ngẩng đầu nhìn Đỗ Giang. Sau đó khẽ mỉm cười. Đỗ Giang nghĩ ngợi hồi lâu. Cuối cùng lên tiếng. Ý của chị là... Hứa chắc nghiên gật đầu. Cổ vũ Đỗ Giang nói tiếp. Dùng nhân viên bán hàng là nam. Đi tiên phong trong ngành này. Đương nhiên sẽ càng có sức hút hơn so với việc khuyến mãi. Mà những khách hàng nữ với tính hiếu kỳ rất cao sẽ đứng bên ngoài quan sát. Như vậy sẽ giúp chúng ta thu hút một lượng khách rất lớn. Đối với một sản phẩm mới, có lẽ đây chính là cách thức quảng cáo tốt nhất. Nhưng tôi lo... Đỗ Giang tỏ vẻ ái ngại, thành bại khó lường. Hứa chắc nhiên cười, vỗ vai Đỗ Giang như kiểu cách đàn ông hay làm với nhau. Anh phân tích rất chuẩn. Điều anh lo lắng cũng là điều tôi lo lắng. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, thì đây chính là cách quảng cáo sản phẩm rẻ nhất và hiệu quả nhất. Tôi muốn tiến hành đào tạo thật tốt, cố gắng đào tạo được người nào, là tốt luôn người ấy. Hơn nữa nhân viên nam cho vào thì cho đẹp đội hình, như thế mới kết hợp được với ưu điểm của nam và nữ, hiệu quả sẽ càng cao. Đỗ Giang gật gù rồi đột nhiên hỏi: Phó tổng giám đốc, tôi có thể hỏi chị một câu được không? Hứa trắc Nhiên mỉm cười: đương nhiên là được. Hôm nay sao anh khách sáo thế? Đỗ Giang là bộ trịnh trọng. Trong công ty này chị có cổ phần không? Cái gì? Hứa trắc Nhiên tưởng mình nghe nhầm. Tôi hỏi là trong công ty này chị có cổ phần không? độ giang đột nhiên cao giọng, không. hứa chắc nhiên, mặc dù ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời rất khoát. vậy tại sao chị lại bán mạng làm việc như vậy? toàn tâm toàn ý lo lắng cho công ty, chuyện gì cũng nghĩ cách giảm bớt giá thành và tiền vốn, dùng ít tiền nhất và hiệu quả lớn nhất. mà trong chuyện này thì rõ ràng chị chính là người phải bỏ ra nhiều công sức nhất. tôi thật không hiểu nổi. hứa chắc nhiên lần đầu tiên phát hiện ra anh chàng thư sinh trước mặt mình cũng có lúc đàn ông như thế. Cô thư người một lát rồi nói Có thể là do thói quen Thói quen làm việc của tôi là như vậy Bởi vì tôi cảm thấy chị ấy thuê tôi Tạo cho tôi một chỗ đứng để làm việc Đây chính là một sự tín nhiệm Có chút gì đó giống như kiểu Liều chết vì người tri kỷ ấy Tôi không thể phụ lòng chị ấy Cũng không thể phụ lòng với bản thân Bởi vì mỗi người chúng tôi Làm việc hay làm người Đều dùng hành động để viết lên bản lý lịch của mình Có thể sợ yếu lý lịch Lúc xin việc của một người là giả Nó có thể được làm đẹp lên, nhưng chúng tôi biết, lý lịch cuộc đời chân chính không thể nào thay đổi. Tôi hy vọng mỗi ngày của mình không phải sống trong sự nhạt nhòa, qua loa. Có thể như vậy sẽ rất mệt mỏi, nhưng tôi thấy đó chính là niềm vui. Đỗ Giang trầm tư hồi lâu, không nói thêm gì nữa, bởi vì đáp án của cô ấy đã quá đầy đủ. Lần đầu tiên, anh nhìn thẳng vào mắt cô, đầy mạnh dạn và kiên định. Ngày 8 tháng 3, xuất phát từ Mỹ mỹ phẩm thủy dạng có thương hiệu quốc tế, sử dụng nguồn nước suối tinh khiết thiên nhiên làm nguyên liệu, có công dụng bảo vệ da đã chính thức ra mắt ở các khu thương mại lớn của Thâm Quyến. Đồng thời, hình tượng xô và phong thái lịch lãm của nhân viên bán hàng nam đã trở thành tiêu điểm ở các khu thương mại Thâm Quyến. Sau một tháng hoạt động, số lượng tiêu thụ đã vượt qua tất cả các loại mỹ phẩm truyền thống. Đọc các bài viết trên mạng hoặc trên báo chí, hứa chắc nhiên vui vẻ thưởng thức cảm giác của sự thành công, đúng thế. Một nhãn hiệu mới trong thời gian 3 tháng sử dụng phương pháp ít tôn kém nhất, không có sự tuyên truyền hay quảng bá của truyền hình, chỉ dựa vào những sách lược thông minh đã có được chỗ đứng vững chắc. Đây chẳng khác gì là một kỳ tích trong ngành mỹ phẩm, đồng thời cũng mở ra một kỷ nguyên mới của Trung Quốc về các loại mỹ phẩm chức năng. Cô phấn khởi đến phòng Liêu Vĩnh Hồng. Cái cô nhìn thấy là thái độ bình thản, khó mà nhận ra sự vui mừng hay buồn bã của Liêu Vĩnh Hồng. Ngồi đối diện với nhau, bốn mắt nhìn nhau. Sự tôn trọng và thích thú giữa những người phụ nữ với nhau Được truyền đi một cách rõ ràng Và trực tiếp trong khoảnh khắc này Hứa chắc nghiêm nói Cái vẻ bình thản này em thật sự không học nổi Nhận được điện thoại của truyền thông Và giám đốc khu thương mại Em vẫn có thể cố hết sức kiềm chế bản thân Nói bằng giọng rất bình thản Nhưng cúp điện thoại một cái là em lại không nhịn được cười Em sẽ hào hứng đến mức Không thể tự kiềm chế được Cảm giác thành công, niềm vui của sự thu hoạch Mỹ mãn Ha ha, Liều Vĩnh Hồng bật cười. Lần đầu tiên hứa chắc nghiên phát hiện ra Chị ấy cũng rất xinh đẹp Đôi mắt đen sâu thẳm Sống mũi thẳng và cao Mái tóc dài nhuộm màu vàng Toàn thân toát lên sự thanh tao Đúng vậy đó là một phụ nữ thành đạt Xinh đẹp và thanh tao Liều Vịnh Hồng nói Đến tầm tuổi chị bây giờ Trải qua những gì chị đã trải qua Em sẽ còn xuất sắc hơn chị Hứa chắc nghiên ngẩn người Định nói mấy lời khách sáo Nhưng lại cảm thấy không cần thiết Những chuyện này ai mà biết chính xác được Đến lúc đó thì biết À phải rồi Tối nay Hải Vương có hoạt động Em với Đỗ Giang cùng đi nhé Liêu Vĩnh Hồng sau khi bố trí xong công việc liền tiếp theo liền dặn dò Hứa chắc nghiên khẽ nhíu mày Hoạt động gì thế chị Sinh nhật công ty Liều Vĩnh Hồng đưa cho hứa chắc nghiên một tấm thiệp mời Hứa chắc nghiên đón lấy tấm thiệp Đọc lướt qua Ngày 28 tháng 4 là ngày kỷ niệm thành lập công ty của họ à Hải Cũng chính là cửa hàng thuốc Đây đều là khu thương mại Chắc chắn sẽ đòi chúng ta phải tài trợ. Nói chung cửa hàng thuốc vẫn thích hơn. Mua bán sòng phẳng. Chẳng nghĩ ngợi nhiều. Em biết không? Hôm nay Đỗ Giang từ bên Thương mại quốc tế về. Cầm theo một tờ hóa đơn 5.000 tệ. Nói rằng giám đốc cao bên bộ phận thu mua. Nói với anh ta rằng gửi tiền trực tiếp vào thẻ cho anh ta. Bởi vì mùng 1 tháng 5 này bên họ có hoạt động kỷ niệm thành lập. Đúng là đau đầu. Rồi lại có một tháng. 101 Tết nhất này nọ nữa. Thật chẳng biết đằng nào. Liêu Vĩnh Hồng cũng nói Cũng đành chịu thôi Là địa bàn của người ta Chỉ cần không quá đáng Thì chúng ta đành phải nhắm mắt cho qua thôi Hứa chắc nghiên cũng gật gù Liều Vĩnh Hồng đột nhiên hỏi Hai ngày nữa là đến mùng 1 tháng 5 rồi Em có định về Bắc Kinh không? Mặt hứa chắc nghiên chật đờ ra Mùng 1 tháng 5 thì chắc là thôi Mùng 1 tháng 5 với mùng 1 tháng 10 Đều là lúc chúng ta bận rộn Để Tết tính tiếp vậy Cũng được Chị vốn định mai đi xem xét thị trường Bắc Kinh và Thượng Hải Tết để cho em nghỉ dài ngày Một chút vậy Nhân tiện em cũng đi tìm hiểu tình hình bên ấy luôn Để chúng ta chuẩn bị mở rộng thị trường Liều Vĩnh Hồng dừng lại một lát rồi nói tiếp Thực ra em có thể bảo người nhà em đến đây thăm em Chị vẫn còn một căn hộ nữa Để không ở gần bãi biển Nếu lúc ấy em có thể dọn ra đấy ở Hứa chắc nhiên chật cảm thấy ấm lòng Cuối cùng thì bây giờ cũng hiểu được Tâm trạng của những người Bạn phiêu bạt đến Bắc Kinh rồi Về nhà hay là không Nhiều khi nó cũng trở thành vấn đề khó lựa chọn. Cuối cùng hứa chắc nghiên mỉm cười đáp. Cảm ơn chị. Chỉ có điều khó khăn lắm mới trốn được đến thâm quyến. Cách xa họ đỡ bị nghe cằn nhằn. Em nghĩ em không cần rước thêm phiền phức cho mình nữa. Ok, tùy em thôi. Liều Vĩnh Hồng bổ sung thêm một câu. Hai hôm này nhớ tính toán cho xong tiền phần trăm. Tiền thưởng cho mọi người nhé. Tranh thủ phát trước ngày mùng 1 tháng 5 cho mọi người. Phần của em chị đã gửi vào thẻ của em rồi. Cảm ơn chị Liêu. Hứa chắc nghiên gật đầu rồi đẩy cửa đi ra. Ba giờ chiều, điện thoại bàn làm việc của hứa chắc nghiên đổ chuông. Là Trần Hiểu Dĩnh gọi. Chị nghiên, có chuyện vắt nhanh của chị đấy. Ừ, em nhận giúp chị đi. Hứa chắc nghiên đang bận rộn với công việc, vừa đánh máy vừa nói chuyện điện thoại. Người ta nói phải đích thân người nhận ký tên mới được. Trần Hiểu Dĩnh nói thêm. Thì em ký đi, người ta cũng có biết người nhận thật là ai đâu. Đúng là đồ ngốc. Hứa chắc nghiên nhấn phím xóa hai lần Đúng là không thể cùng lúc làm nhiều việc được Gõ sai hết cả chữ rồi Ok nhận xong em sẽ mang đến cho chị Trần Hiểu Dĩnh bất lực nói Hứa chắc nghiên âm ừ rồi cúp máy Một lúc sau Trần Hiểu Dĩnh đẩy cửa bước vào Hứa chắc nghiên chẳng buồn ngẩng đầu lên Trần Hiểu Dĩnh đi thẳng đến trước bàn làm việc của hứa chắc nghiên Đặt một cái hộp rất lớn lên bàn Hứa chắc nghiên liền hỏi Cái gì thế Em chưa bóc mà Trần Hiểu Dĩnh cũng rất tò mò Bình thường điều kiện mà cô nhận hộ hứa chắc nhiên chỉ toàn là hợp đồng với chứng tử này nọ Lần này thì khác hẳn Có phải người nhà chị gửi đến không Không thể nào Mẹ chị đến việc gửi chuyển phát nhanh còn không biết chứ đừng nói Hứa chắc nhiên liếc qua cái hộp Em bóc ra xem cái gì Chị đang dở việc Lát nữa phải ra ngoài giải quyết công chuyện Chị phải làm cho xong bản báo cáo trước 4 giờ Rồi gửi cho sếp Nếu không mọi người đừng mong nhận được tiền thưởng ngày mùng 1 tháng 5 nhé Ok Vậy chị mau mau làm đi Đừng có nhầm lẫn thiếu mất một con số không đấy. Trần Hiểu Dĩnh miệng thì nói đùa, tay thì bóc cái hộp. Ôi trời ơi! Trần Hiểu Dĩnh la lên kinh ngạc. Hứa chắc nghiên dừng tay ngẩng đầu nhìn. Một chiếc váy dạ hội hở vai màu trắng tuyệt đẹp cùng một cái ví nhỏ rất đáng yêu. Hứa chắc nghiên vội vàng thò tay vào trong cái hộp, lật qua lật lại xem nhưng chẳng tìm thấy cái gì. Chị tìm gì thế? Trần Hiểu Dĩnh hỏi. Xem xem có thiệp hay gì đó không? Hứa chắc nghiên tìm một lượt mà không có kết quả không tìm được gì, cô đành hỏi, hóa đơn chuyển phát nhanh đâu, xem xem từ đâu gửi đến. Để em xem, hình như là cửa hàng X, không có địa chỉ người gửi. Hứa Chắc Nghiên cúi đầu không nói, trầm tư hồi lâu, không phải là anh ta chứ? Nếu như đúng là anh ta, không chỉ chiếc váy không thể nhận mà ngay cả bữa tiệc tối nay cô cũng không muốn tham gia. Nhưng cũng không thể không phải là anh ta gửi. Người như anh ta chưa chắc đã đi làm những việc này. Nghĩ vậy, Hứa Chắc Nghiên liền nhấc điện thoại lên, gọi đến số máy lẻ 801. Điện thoại đổ chuông hồi lâu mà không có người nhận. Trần Hiểu Dĩnh nói, "Tổng giám đốc Liêu ra ngoài rồi ạ?" "Hả? Khi nào thế?" "Từ trưa ạ." "Ừ. Hứa Trắc nhiên lại gọi đến số di động của Liêu Vĩnh Hồng. "Chị Liêu à, chị đang ở ngoài à?" "Ừ." "Cái đó, chị..." Hứa Trắc nhiên đột nhiên không biết phải mở miệng ra sao. Cô trầm ngâm hồi lâu, quyết định nói thẳng, "Em nhận được một bưu kiện là một bộ váy dạ hội của chị mua phải không?" Liêu Vĩnh Hồng bật cười, "Đúng." em thử mặc xem có hợp không, bữa tiệc tối nay nên ăn mặc nghiêm chỉnh một chút. Vâng, cảm ơn chị nhé." Hứa Chắc Nghiên lúc này như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Chiếc xe chạy như bay trên đường vành đai, lái về hướng Nam Sơn. 7 giờ tối, Hứa Chắc Nghiên và Độ Giang đến nơi cử hành buổi tiệc của Hải Vương. Hứa Chắc Nghiên trước đó chẳng có chút khái niệm nào về những buổi tiệc tùng kiểu này, chỉ cảm thấy dường như đang trong một bộ phim truyền hình của Hồng Kông. Một đám người có tiền rảnh rỗi tụ tập lại để tiêu khiển có lẽ cũng đa ná như vũ trường hay quán bar cứ có cảm giác tầm thường, dung tục nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy nếu như chỉ được dùng một từ để miêu tả thì đó chính là xa hoa sự xa hoa của nơi này không chỉ bởi nó là một tòa kiến trúc có phong cách châu Âu mà còn bởi vì nó tọa lạc ở chân núi Đại Nam Sơn một phía giáp núi, một phía giáp biển xung quanh lại được bao bọc bởi các khu biệt thự sang trọng Xuống xe hứa chắc nghiên mới biết tại sao Liêu Vịnh Hồng lại bảo lái xe của mình đưa hai người đến đây. Ở nơi này xem ra chiếc Audi A8 của Lâm khởi phàm vẫn chưa là gì. Bước vào cánh cửa lớn, ánh đèn vàng rực rỡ. Họ vừa đến gần là có ngay một người đi trước dẫn đường. Chào Phó Tổng Giám Đốc hứa, đây là phiếu bốc thăm, cô hãy giữ lại, lát nữa sẽ có hoạt động rút thăm chúng thưởng Phần thưởng của chúng tôi lớn lắm đấy. Cô lệ tân lịch sự nói, thái độ thân thiện khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Sau đó hai người được dẫn vào trong phòng tiệc. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, đây là bữa tiệc buffet mang theo phong cách phương Tây. Toàn là các món cao lương mỹ vị, vây cá, bào ngư, tôm hùm, Rồi đủ loại rượu, đồ ngọt, không biết tên là gì, được mang lên khiến người ta nhìn vào là thấy hoa mắt. Âm nhạc ở trong phòng tiệc không phải là nhạc DJ, mà là các tiết mục biểu diễn trực tiếp, bao gồm hợp tấu violon, biểu diễn múa ba lê, độc tấu dương cầm. Vân vân Giữa những đám đông Hứa chắc nghiên có hơi không quen Nhưng chẳng mấy chốc tiếng nhạc êm dịu Đã xoa dịu sự thấp thỏm bất an của cô Cô đưa mắt nhìn quanh Ngoài mấy nhân vật có máu mắt trong ngành thuốc gia Toàn bộ đều là những người xa lạ Nhưng như vậy cũng tốt Chẳng ai quen ai Cũng đỡ phải chào hỏi nhiều Đón lấy miếng hoa quả từ tay đỗ giang Hứa chắc nghiên mỉm cười Anh không cần lo cho tôi Tôi sẽ tự lấy ăn mà Cô đứng dựa vào một góc nhỏ, chăm chú nhìn chiếc đàn dương cầm, đắm chìm vào bản nhạc du dương phát ra từ tay người chơi đàn, cảm giác mông lung bao trùm lấy cô. Lâm khởi phàm bước ra từ đám đông, lấy một ly rượu từ trên bàn, đi lại phía hứa chắc nghiên, nhưng không đến gần cô mà chỉ đứng từ xa lặng lẽ quan sát. Tối nay vẻ đẹp của cô thật sự rạng rỡ, chiếc váy giả hội màu trắng rất vừa vặn, đơn giản như lại ẩn chứa nét thuần khiết và cao quý, phẳng phất khí chất của một cô công chúa thanh cao. Đấy cộng thêm những món trang sức màu đen nhỏ xinh trước ngực Tô điểm cho làm da trắng mịn như ngọc của cô Mái tóc vấn cao Để vài lọn mềm mại rũ xuống cổ Cùng bờ vai thon thả Xương quay xanh đầy khêu gợi Hơn bất kỳ món trang sức nào Cách trang điểm này khiến cho cô càng xinh đẹp và quyến rũ Anh dừng bước Để cô lọt vào tầm mắt của mình Nhưng không hề lại gần Đúng lúc ấy cô dẫn chương trình xinh đẹp của đài truyền hình Thâm Quyến Được mời đến đang bắt đầu màn mở đầu giới thiệu các khách mời có mặt. Khi giới thiệu đến Hứa Trắc Nghiên, cô bước lên mấy bước, giơ tay chào hỏi, ngẩng cao đầu, dáng vẻ rất cao quý, nghiễm nhiên trở thành một điểm sáng của bữa tiệc. Là ông chủ của Hải Vương, Lâm Khởi Phàm cũng phải lên sân khấu phát biểu đôi lời, khác xa với Phan Hạo Nho trí tuệ, hài hước, nho nhã và phong độ. Lâm Khởi Phàm phát biểu rất đơn giản, ngắn gọn, trong có vài câu, nhưng lại được vỗ tay nhiệt liệt. Hứa Trắc Nghiên đột nhiên cảm thấy bản thân rất kỳ lạ. Cứ tự nhiên đi so sánh hai người bọn họ với nhau là sao? Trong bữa tiệc, hứa chắc nghiên một lần nữa gặp lại gã khốn say rượu đã gây chuyện với cô ở cửa khách sạn Cách Lan Vân Thiên. Hóa ra hắn chính là tổng giám đốc của một công ty bất động sản ở Thâm Quyến. Hôm nay hắn mặc vest trông rất đạo mạo, đường hoàng. Vừa giới thiệu khách mời xong, biết được thân thế của nhau, hắn liên lại gần, kéo tay hứa chắc nghiên nói chuyện. Cô tỏ thái độ hết sức lạnh nhạt. Lúc bốn mắt nhìn nhau, hắn có hơi kinh ngạc. Tròn mắt nhìn cô rồi ngoác miệng cười thì thầm nói Hóa ra là phó tổng giám đốc hứa Chúng ta thật là có duyên đấy Hứa chắc nhiên ngoảnh mặt bỏ đi Chẳng buồn đoái hoài đến hắn Hắn ta vội vàng đuổi theo Làm gì thế? Đang định nói vài câu mà Hắn đang định đeo bám hứa chắc nhiên Thì thấy Đỗ Giang bê đĩa thức ăn đến Phó tổng giám đốc ăn chút gì đi Hứa chắc nhiên đón lấy chiếc đĩa Rồi tìm một cái bàn trống Ngồi xuống và gọi Đỗ Giang ngồi cùng Người đó là ai thế Đỗ Giang liếc nhìn gã họ tàng nọ Sao cứ bám giết lấy chị thế Gã thần kinh ấy mà mặc kệ hắn Hứa chắc nghiên gấp một miếng cá sống lên Đột nhiên phát hiện không có mù tạt Đỗ Giang cười ái ngại rồi bảo Để tôi đi lấy Ok cảm ơn Hứa chắc nghiên gật đầu Đỗ Giang vừa được dậy Gã họ tàng liền ngồi ngay xuống chỗ anh Hứa chắc nghiên vừa định mở miệng Thì may quá có tổng giám đốc bộ phận thu mua của Hải Vương Ở đâu đến bên cạnh Chào giám đốc Vu Chào Phó tổng giám đốc Hứa." Giám đốc Vu liền dừng bước, ngồi xuống nói, "Thật ngại quá, hôm nay đông người quá nên chưa chào hỏi chu đáo, mong các vị thứ lỗi." "Không sao đâu." Hứa chắc nhiên lịch sự đáp, "Ngày mai chúng tôi còn có việc phải đến châu Hải từ sớm, chắc tí nữa tôi với Đỗ Giang sẽ về sớm, nên giờ tôi nói trước với anh một tiếng, mong anh lượng thứ." "Ấy đừng." Giám đốc Vu có hơi bất ngờ, vội vàng níu giữ, "Cô ở lại thêm một lát, lát nữa có bốc thăm trúng thưởng đấy, hơn nữa tôi Cùng đường với hai người Lát nữa tôi sẽ đưa hai người về Không cần đâu Hứa chắc nghiên đang chuẩn bị cáo từ Thì đèn phụt tắt Ánh đèn tập trung cả lên sân khấu Nơi mà người dẫn chương trình đang đứng Kính thưa các vị khách quý Giờ chúng tôi xin được phép Vòng bốc thăm chúng thưởng đầu tiên Đầu tiên chúng tôi xin mời phó tổng giám đốc hứa Của công ty Mỹ Phẩm Thủy Giạc lên bốc thăm lượt đầu tiên Xin mời cô Hứa chắc nghiên hơi ngẩn ra Ngoảnh đầu lại nhìn Đỗ Giang Thấy mặt hắn đang ngẹt ra Còn giám đốc vu đứng bên cạnh cứ rục rã luôn mồm. Cô đành phải đứng dậy chậm rãi bước lên sân khấu. Xin chào. Mời bốc thăm. Người dẫn chương trình đứng ở bên cạnh hướng dẫn. Cô lễ tân bê một cái bình thủy tinh đến. Bên trong là những mảnh giấy màu hồng được gấp lại. Người dẫn chương trình ra hiệu bảo hứa chắc nghiên thỏ tay vào cái bình. Đào đều lên rồi rút ra một tờ giấy. Hứa chắc nghiên mở mảnh giấy ra đưa cho người dẫn chương trình. Số 31 ạ. Số 31 ạ. Người dẫn chương trình lớn tiếng thông báo hai lần. Xin mời vị khách đang cầm phiếu số 31 lên trên sân khấu ạ. Số 31 giải thưởng lớn đang trong tầm tay ạ. Thời gian cứ chậm chậm rãi trôi qua. Vẫn không có ai bước lên sân khấu. Người dẫn chương trình hơi khó xử. Hứa chắc nghiên đứng mãi trên sân khấu cũng thấy nóng ruột. Hai người nhìn nhau cười ái ngại. Đúng lúc ấy bên dưới có ai đó vang lên. Mời người bốc xem thử số phiếu của mình đi. Ai mà biết có khi chính mình lại trúng thưởng ấy chứ. Đúng thế, đám đông bắt đầu lên tiếng phụ họa, hứa chắc nghiên lúc này mới mở túi sách, lấy từ trong túi ra tấm phiếu được phát, lướt mắt nhìn, cô chật ngẩn người. Người dẫn chương trình đón lấy tấm phiếu trong tay hứa chắc nghiên, lập tức nở nụ cười thật tươi, giờ cào tấm phiếu lên cho mọi người cùng nhìn thấy. Thật là thú vị, lần đầu tiên có một vị khách lên bốc thăm mà lại bốc được ngay số phiếu của mình. Cô lệ tân bê món quả lên, là một chiếc đồng hồ Ogami của nữ kiểu mới nhất. Người dẫn chương trình không biết đã chuẩn bị sẵn hay là đột nhiên nảy ra ý kiến, khách mời tự bốc được, mình thật đúng là rất tình cờ. Vậy chúng tôi xin mời tổng giám đốc của Hải Vương là ông Lâm Khởi Phạm lên trao giải thưởng cho cô Hứa có được không ạ? Tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên. Lâm Khởi Phạm bước lên sân khấu, cầm lấy cái hộp đưa cho Hứa chắc Nghiên. Lúc ấy, ở bên dưới có người hô vang: "Đeo lên đi." Người dẫn chương trình lập tức phụ họa: "Mời tổng giám đốc Lâm đeo giúp cô Hứa, như vậy mới có ý nghĩa chứ?" lâm khởi phàm khẽ cười đưa mắt nhìn khắp đám đông có vẻ như đang chơi trò chơi cuộc đời vậy anh mở cái hộp lấy chiếc đồng hồ và chìa tay ra ý bảo hứa chắc nhiên đưa tay cho anh hứa chắc nhiên cười thật nhẹ đưa tay ra nhưng không phải là đưa tay cho anh mà là đưa tay lấy chiếc đồng hồ trên tay anh xét từ góc độ của người quan sát hành động trên dùng từ cướp để miêu tả có lẽ sẽ thích hợp hơn thế là bên dưới lại có tiếng la ó có tiếng cười vang lên lâm khởi phàm nhún vai cố ý làm điệu bộ bất lực. Người dẫn chương trình liền đưa mic cho Hứa Trác Nghiên. Tại sao phó tổng giám đốc Hứa không để cho tổng giám đốc Lâm đeo đồng hồ và cho cô vậy ạ? Một câu hỏi vô cùng thiếu muối, nhưng Hứa Trác Nghiên bắt buộc phải trả lời, cô đón lấy mic, quay sang nhìn cô dẫn chương trình xinh đẹp. Bởi vì cái đồng hồ này không thuộc về tôi. Hả? Như thế là sao ạ? Người dẫn chương trình ngây ra. Chiếc đồng hồ này không thuộc về tôi, nó quá đắt giá. Hơn nữa hôm nay lại có được chiếc đồng hồ đắt giá này Tại bữa tiệc chúc mừng của công ty Hải Vương, tôi nghĩ nên để cho giá trị của nó được phát huy hơn nữa, vì vậy tôi sẽ bán nó. Ở Thanh Hải, 360 tệ có thể giúp đỡ được cho một học sinh đóng tiền học phí trong vòng một năm. Công ty thủy dạng của chúng tôi mỗi năm đều trích một phần lợi nhuận để quyên góp cho những học sinh nghèo này. Vì vậy hôm nay tôi muốn bán chiếc đồng hồ này, bởi vì ít nhất nó có thể giúp 30 em học sinh có tiền đi học. Hứa chắc nghiên nói xong, cả hội trường chìm vào im lặng. Tiếp theo đó là một chàng pháo tay nhiệt liệt vang lên. Là thật lòng hay giả tạo chẳng ai biết được. Nhưng những lời hứa chắc nhiên nói, có những người nghĩ rằng cô làm một bộ tốt bụng. Nhưng cũng có người tin rằng đấy là thật lòng. Tôi mua, có người nói. Thế là giá của chiếc đồng hồ đột nhiên tăng vọt lên. Chẳng mấy chốc đã vượt qua giá trị của nó trên thị trường. Còn người dẫn chương trình rất linh hoạt. Chẳng mấy chốc đã chuyển sang vai trò người chủ trì buổi đấu giá. Người trả giá cao nhất không phải ai khác, lại chính là gã họ kia Hứa chắc nhiên ngạc nhiên thấy rõ. Hắn ta nói, nếu đã hoạt động hỗ trợ học hành, tôi nghĩ chắc sẽ không kén người mua đâu nhỉ. Hứa chắc nhiên gật đầu, đương nhiên rồi. Lâm khởi phàm đứng ngoài lệnh lùng quan sát, trợn mắt với hắn ta, rồi hùng hồn nói, nếu như hôm nay bán đấu ra cái đồng hồ này, số tiền thu được sẽ ủng hộ cho quỹ học bổng cho học sinh nghèo. Vậy chẳng khác gì tát vào mặt Lâm khởi phàm này, vì vậy tôi trả giá, cao gấp đôi cái giá cuối cùng. Vậy tôi không tranh với anh nữa. Gã họ tàng lập tức xuống nước Không khí náo nhiệt được đẩy lên cao trào Bữa tiệc kết thúc Hứa chắc nghiên và Đỗ Giang Đi nhờ xe của giám đốc Vu trở về thành phố Trong màn đêm Xe lái đi rất nhanh Giám đốc Vu vừa lái xe Vừa nói chuyện với họ Phó tổng giám đốc Hứa Cô hôm nay có hơi làm mất thể diện Của tổng giám đốc Lâm chúng tôi đấy Thế ư Hứa chắc nghiên ngáp một cái mỉm cười rất tự nhiên Đâu có Chắc anh ta không phải là người nhỏ nhen thế đâu Hơn nữa tôi nói rất thật lòng chẳng giả tạo chút nào. Anh nghĩ mà xem, anh ra lệnh một cái là tôi phải lái ngay xe tải chở hàng đến. Nếu như tôi đeo chiếc đồng hồ ấy, anh ta còn có thoải mái sai khiến tôi không? Nói bậy. Giám đốc Vu xoa xoa cái đầu gần như đã hói hết của mình, rồi ngoảnh đầu sang nhìn Độ Giang. Độ Giang, cậu thật là, lần trước bảo cậu giao hàng đột xuất cho chúng tôi một chuyến mà cậu lại đi làm phiền phó tổng giám đốc hứa như thế, kết quả làm tôi bị tổng giám đốc Lâm mắng cho một trận. Tôi còn chưa tìm cậu tính sổ đây. Đỗ Giang mặt tỉnh bơ như vô tội. Anh đừng trách anh ta. Anh cần hàng gấp như thế lại trước Tết. Đúng một ngày. Lái xe đã nghỉ rồi. Anh nói xem phải làm thế nào. Chẳng còn cách nào khác. Tôi đành phải liều mạng thôi. Cũng may là không xảy ra chuyện gì. Giờ nghĩ lại tôi còn thấy sợ đây này. Hứa chắc nhiên vỗ vai Đỗ Giang như thế an ủi, Nhưng đúng lúc ấy, xe phanh gấp lại. Bánh xe mài trên đường tạo ra tiếng động rất trói tay. Hứa chắc nhiên chỉ cảm thấy toàn thân mình bắn mạnh về phía trước. Đập thẳng lưng vào hàng ghế trước Tiếp theo đó là tiếng kính vỡ Sau đó mấy chiếc xe nằm ngang giữa đường Cô là người đầu tiên kịp phản ứng Bởi vì cô ngồi phía sau Nên vết thương tương đối nhẹ Cô định mở cửa nhưng cửa xe bị khóa Cô vỗ vai giám đốc vu Anh vu, anh vu, mau mở cửa xe Giám đốc vu hình như đang trong cơn hoảng loạn Cuối cùng độ giang phải nhấn nút vào mở cửa Cửa mới mở ra được Vừa xuống xe Hứa Trắc tiên đã kêu lên thất thanh Vội vàng quay phắt đi không dám nhìn lần thứ hai, Đỗ Giang cũng xuống xe, nhìn thấy vậy liền lấy điện thoại ra gọi cảnh sát. Ba người đều đứng ngẩn tò te. Cửa kính chắn trước xe đã bị vỡ nát, mũi xe biến dạng, đầu giám đốc Vu va đập bị thương còn đang chảy máu, vết thương của Đỗ Giang có vẻ nhẹ hơn. Giám đốc Vu, mặt anh bị thâm đen, trên cánh tay phải lấm tấm máu, phản ứng đầu tiên của anh là lấy giấy ra đưa cho Hứa Trác Nghiên. Lúc này cô mới ý thức được rằng cánh tay mình cũng bị cửa kính ô tô cào rách. Cũng đang chảy máu Sao lại như thế này Giám đốc vu ngẩn người Trên mặt đất có một người đang nằm sõng xoài Không cần nói cũng biết Nửa đêm khuya khuất Lái xe trên đường cao tốc Có đụng phải ai cũng khó mà phanh kịp hay tránh kịp Hơn nữa ba người lại đang nói chuyện Có thể vì vậy mà giám đốc vu bị phân tâm chăng Chẳng mấy chốc mà cảnh sát đã đến Xe cứu thương cũng đến nơi Cảnh sát chụp ảnh Ghi chép đơn giản Sau đó đưa bọn họ đến bệnh viện nhân dân của thành phố Vết thương của Hứa chắc Nghiên là nhẹ nhất, ngoài vết rách trên cánh tay trái và vết thâm tím trên đầu. Hơi bị chấn động não ra thì các phần khác trên người đều không sao cả. Cô ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, đầu dựa vào tường, nhìn những bức tường trắng, cứ nhắm mắt lại là thấy một vũng máu đỏ tươi rất đáng sợ. Đỗ Giang và giám đốc Vu đang được sơ cứu bên trong. Chán, giám đốc Vu còn bị khâu mấy mũi. Tiếng bước chân huỳnh huịch ngoài hành lang vọng đến. Lâm khởi phàm xuất hiện trước mặt cô, anh cúi xuống kéo cô lên. Nhìn vết thương trên chán và trên cánh tay cô xong, anh mới có chút yên tâm. Bọn họ sao rồi? Đang ở bên trong. Cô như người mất hồn, hình như là vì quá sợ. Lâm khởi phàm nhìn cô rồi đi vào phòng cấp cứu, nhìn vết thương của Đỗ Giang và Giám đốc Vu. Thấy không nghiêm trọng lắm mới đi ra ngoài, ngồi xuống bên cạnh cô. Cô lúc này đôi bờ vai trần khẽ run run, mái tóc hơi rối rũ xuống, sắp mặt tái mét, khiến cho người khác nhìn thấy mà thấy xót xa. Ánh mắt cô trống rỗng và cô đơn, trông rất cô độc, nhưng cũng có vẻ gì đó rất khó nắm bắt, giống như một bông hoa anh túc nở trong đêm. Bởi vì không thể nắm bắt, bởi vì có độc nên mới càng hấp dẫn. Anh răng tay ra, chẳng chút trần chừ kéo cô vào lòng, cơ thể cô như run lên, khiến cho trái tim anh càng thêm xốn sang. Đúng lúc ấy có hai nhân viên cảnh sát đi đến, cô là người ngồi trên chiếc xe phải không? Hứa chắc nghiên vùng ra khỏi vòng tay lâm khởi phàm, vội vàng đứng dậy nói, vâng khi nào xử lý vết thương xong tất cả theo tôi về đồn lấy lời khai nhé viên cảnh sát lạnh lùng nói người đó hứa chắc nhiên định hỏi nhưng lại không dám hỏi người bị đâm chứ gì viên cảnh sát lạnh lùng đáp chết rồi hả hứa chắc nhiên dùng mình sợ hãi ngồi bệt xuống ghế lâm khởi phàm vội vàng đỡ lấy cô lấy tay vỗ vỗ vai cô nói bình tĩnh nào sau đó kéo viên cảnh sát sang một bên hình như thì thầm điều gì đó hứa chắc nhiên chỉ nghe thấy câu cuối cùng chi phí mai táng tiền bồi thường Chúng tôi sẽ lo hết. Đây là danh thiếp của tôi. Lái xe là nhân viên công ty tôi. Anh ta xưa nay rất cẩn thận. Vì vậy chỉ cần có thể giải quyết bằng tiền, mọi chuyện đều không thành vấn đề. Tôi sẽ lo hết. Đây là lần đầu tiên cô gặp phải tai nạn giao thông. Cũng là lần đầu tiên phải gương mắt nhìn một mạng sống biến mất trước mắt mình. Cô rất sợ hãi. Bởi vì sợ hãi, cô đã tháo bỏ lớp mặt nạ và vũ khí vẫn mang trên mình thường ngày. Sau khi giám đốc Vu và Đỗ Giang được băng bò vết thương xong, Lâm khởi phàm lái xe đưa bọn họ đến sở cảnh sát. Lúc xuống xe, Lâm khởi phàm lấy một chiếc áo vest rộng khoác lên người hứa chắc nhiên dìu cô đi vào phòng cảnh sát. đợi họ lấy khẩu cung xong thì đưa họ về nhà. ở đồn cảnh sát, giám đốc Vu đã dần lấy lại thần sắc nói: Tổng giám đốc Lâm, tôi với Độ Giang bắt xe về là được rồi. Anh đưa cô hứa về đi. đi đến ba nơi chắc đến sáng sớm mới xong. Lâm khởi phàm gật đầu, hứa chắc nhiên nói: tôi cũng bắt xe về. Chuyện hôm nay thật sự xin lỗi Nếu như không phải giám đốc Vu đưa chúng tôi về Nếu như trên đường chúng tôi không nói chuyện Thì có lẽ Đã không xảy ra việc này Ánh mắt giám đốc Vu chợt u ám Anh ta lắc đầu nói Không liên quan gì đến hai người Là tại tôi uống rượu nên phản ứng hơi chậm Lâm khởi phàm vỗ vai giám đốc Vu Thôi được rồi, không sao Bị treo bằng lái rồi Sau này phải tuyển một lái xe cho anh thôi Những chuyện sau đó chớ lo Tôi sẽ tìm luật sư La giải quyết ổn thỏa Anh đừng lo nữa Cứ ở nhà tình dưỡng giam ba ngày, mùng tám hãy đi làm. Giám đốc Vu cảm kích gật đầu, nghẹn ngào nói. Anh Phạm... Thôi được rồi, lên xe đi. Lâm Khởi Phạm dơ tay ra vẫy một chiếc taxi. Giám đốc Vu và Đỗ Giang cùng lên xe đi trước. Lâm Khởi Phạm kéo cánh tay Hứa chắc nghiên. Cô đau quá la lên khiến anh giật mình buông tay ra. Xin lỗi, tôi quên mất là cánh tay cô bị thương. Không sao. Hứa chắc nghiên mặt mày trắng bệch xem ra là sợ đến mất mật rồi. Lên xe cô đột nhiên nói Xem ra con người anh cũng không đến nỗi xấu xa lắm Ừ Lâm khởi phàm nhìn lướt khuôn mặt cô rồi giúp cô thắt dây an toàn Mặt anh và cô gần sát với nhau Chán gần như có thể chạm vào nhau Hứa chắc nhiên có hơi hoang mang Trong mắt Lâm khởi phàm dường như không còn vẻ xấu xa thường ngày Thay vào đó là một ngọn lửa đang bùng cháy Anh cúi xuống hôn mạnh lên môi cô Cô muốn vùng ra nhưng bị dây an toàn Và cánh tay anh siết chặt Không thể động đậy, cảm xúc mãnh liệt như đang bỏng cháy trong người anh. Anh không thể tự kiềm chế được mình, cũng không muốn kiềm chế bản thân. Lâm khởi phàm hôn lên mặt, lên cổ, trượt xuống xương quay xanh. Mặc sức hôn hứa chắc nghiền Thân hình nõn nà được che đậy bởi chiếc váy trắng mút của cô khiến anh như điên dại. Nhưng đột nhiên anh buông tay. Đó là bởi vì vẻ mặt của cô. Cô đau đớn nhíu chặt lông mày, nước mắt chảy trào ra qua bờ mi. Là ở ức hay là vì cái gì? Anh không biết. Chỉ cảm thấy vẻ mặt đau đớn của cô, thậm chí còn có sức sát thương cao hơn cả sự vùng vẫy hay chống cự. Nó khiến cho anh phải dừng tay. Anh xoay người lại, ngồi lại vào ghế, chỉnh lại cái áo sơ mi rồi khởi động xe. Suốt dọc đường đi, cả hai im lặng không nói nửa lời. Lúc đến trước cổng, anh chỉ nói một câu, lấy anh nhé. Hứa chắc nhiên ngẩn người, cô luôn nghĩ rằng trong mắt anh ta, mình chỉ là một con mồi mới mẻ. Còn loại đàn ông phóng đãng như anh ta chỉ coi phụ nữ là con mồi, là đồ chơi. Sẽ không có tình cảm thật sự, không nghiêm túc với hôn nhân. Vì vậy, khi nghe thấy lời này, cô thật sự bất ngờ. Em cân nhắc đi nhé. Lâm khởi phàm khởi động xe. Hứa chắc nghiên đứng ngây ra trước cổng trung cư, rồi ngẩn ngơ ngoảnh đầu, nhìn chiếc A8 lao như bay trên đường. Trong lòng cảm thấy đau đớn, lạ kỳ. Bước chân vào đại sảnh của trung cư, mà đầu óc của cô vô cùng hỗn loạn. Cô nhấn nút thang máy, lấy tiểu khóa nhà, mở cửa, cởi giày, đi chân trần lên trên nền đất. Đi nhẹ gión rém như một chú mèo, vào phòng ngủ rồi vùi đầu vào trong gối, vô thức. Dường như vừa chìm vào giấc ngủ thì có người gõ cửa, là Trần Hiểu Dĩnh. Vào đi, hứa chắc Nghiên vùi đầu vào trong chăn, nói bằng giọng mệt mỏi. Chị Nghiên, hôm nay chị có đến công ty không? Trần Hiểu Dĩnh rè rạt hỏi, bởi vì trong con mắt cô... Hứa chắc nghiên hôm nay rất khác thường. Thường ngày, cho dù hôm trước làm thêm có khuya đến đâu, ngày hôm sau hứa chắc nghiên vẫn dậy sớm, tắm rửa chảy chút tinh tươm rồi đi làm. Nhưng hôm nay rõ ràng là đã quá bảy rưỡi mà vẫn không thấy hứa chắc nghiên tỉnh dậy. Trần Hiểu Dĩnh mới dám chạy sang gọi cô. Chị, hứa chắc nghiên lật người, thầm nghĩ thật sự không muốn đi. Cứ muốn ngủ thế này cho hết hai tư tiếng đồng hồ, mặc kệ hết tất cả. Năm phút nữa, năm phút nữa chị sẽ dậy. À phải rồi, tối qua bọn chị gặp chút sự cố. Đỗ Giang bị thương nhẹ, em gọi cho anh ta, bảo anh ta cứ ở nhà mà nghỉ ngơi. Hôm nay em sẽ đi với chị đến Châu Hải. Đi Châu Hải ư? Ôi tuyệt quá, em chưa đến đó bao giờ. Đi mấy ngày hả chị? Trần Hiểu Dĩnh hào hức hỏi. Hôm nay đi, ngày mai chắc chắn phải về. Chỉ có điều ngày kia là mùng 1 tháng 5. Nếu em muốn ở bên đó chơi cũng có thể ở lại thêm 2 ngày. Hứa chắc nhiên nhầm tính trong đầu. Nói chung là đến ba trung tâm thương mại Tìm hiểu thị trường bản địa Và nói chuyện một chút với các giám đốc bộ phận của họ Được ạ, em hiểu rồi Trần Hiểu Dĩnh hân hoan đi ra Nhưng khoảnh khắc chuẩn bị đóng cửa lại Cô la lên như thể vừa mới phát hiện ra một lục địa mới trên trái đất Chị, cái đó, thế là thế nào? Hứa chắc nghiên chẳng để bụng Dừng dưng nói Tối qua lúc về gặp tai nạn, bị thương một chút thôi Không nghiêm trọng, em yên tâm Nói rồi hứa chắc nhiên tự sở lên chán mình Hả? Hứa chắc nhiên ngây ra tai nạn ư? Ý em muốn nói đến những vết hôn trước ngực và cổ chị kia kìa Hả? Lần này lại đến lượt Hứa chắc nhiên ngạc nhiên Cô ngồi bật dậy, chạy ngay vào phòng vệ sinh soi gương Sắc mặt lập tức xanh mét Quả nhiên trên cổ và ngực có hai chỗ xanh tím Rất rõ rệt Vết xanh tím ấy hoàn toàn khác với vết thương ở trên chán Rõ ràng là dấu tích của những nụ hôn cuồng nhiệt Máu nóng bốc lên đầu Hứa chắc nghiên sầm mặt đóng cửa nhà vệ sinh lại, bật vòi sen ở mức mạnh nhất rồi nghiến răng kỳ cọ người mình từ đầu đến chân. Ngồi lên xe khách, chỉ mất 3 tiếng là đến Châu Hải. Trước tiên là đến khu thương mại hữu nghị, bách hóa mau nghiệp của Hương Châu và Quảng trường Quốc tế. Tác phong làm việc của Hứa chắc nghiên là như vậy, nhanh gọn và dứt khoát. Làm cho xong việc rồi mới nghĩ đến chuyện chơi bời giết thời gian. Sau khi làm xong mọi công việc, Hứa chắc nghiên bắt được một chiếc xe Dẫn Trần Hiểu Dĩnh đến tượng đài Mỹ Nhân Ngư và đường tình nhân nổi tiếng ở đây Đứng giữa màn đêm bên bờ biển Trên con đường tình nhân rực rỡ ánh đèn Hai cô gái độc thân ai nấy đều có tâm sự riêng Chị Nghiên, có người đang theo đuổi chị ạ Trần Hiểu Dĩnh không nén được tò mò Cuối cùng liền lên tiếng hỏi hứa chắc Nghiên Nếu như nói cô là lãnh đạo, là phó tổng giám đốc của cô Thì cô không nên hỏi câu hỏi ấy Nhưng kể từ sau lần phỏng vấn đó, về cơ bản hai người họ là những người cùng ăn, cùng ở, cùng lao động. Cô thích tính cách của hứa Trác nghiên, cũng khâm phục, ngưỡng mộ tài năng và sự tháo vát của chị. Đương nhiên trong sâu thẳm nội tâm của cô vẫn có chút gì đó ghen tị. Nhưng điều này đều không ảnh hưởng gì đến việc Trần Hiểu Dĩnh coi hứa Trác nghiên như là một người bạn. Chính vì thế cô mới quan tâm hỏi. Chị không biết có thể coi là theo đuổi không nữa? Hứa chắc nghiên nhìn những đôi tình nhân tay trong tay, đi trên đường phố. Cô bỗng thấy trong lòng buồn bã vô hạn. Hả? Theo đuổi là theo đuổi, sao lại không biết? Trần Hiểu Dĩnh kéo tay hứa chắc nghiên. Chẳng may chạm vào vết thương của cô. Á, đau quá. Hứa chắc nghiên la lên. Nhưng Trần Hiểu Dĩnh chưa đạt được mục đích, thì nào chịu buông tha? Cô là kiểu người, phải hỏi cho rõ ngọn ngành. Có phải tổng giám đốc lâm của Hải Vương không? Hả? Lần này đến lượt, hứa chắc nghiên tròn mắt ngạc nhiên. Cô khựng lại, ngây ra nhìn Trần Hiểu Dĩnh. Sao em lại nghĩ đến anh ta? Cảm giác thôi. Trần Hiểu Dĩnh đắc chí nói. Thế nào, bị em đoán chúng rồi chứ gì? Hôm ấy, trước Tết, chúng ta đến kho của Hải Vương đưa hàng. Lúc ấy đã có cảm giác rồi. sí nói bậy. Nhân viên công ty anh ta, trước Tết có một ngày còn lồng lên, bắt chúng ta giao hàng cho bằng được. Anh ta gặp phải chuyện này, chẳng phải cũng nên đưa chúng ta về hay sao? Hứa chắc nghiên đá hòn sỏi dưới chân, bay ra xa, cảm giác có vẻ gì đó rất hờ hững. Đúng, anh ta đưa chúng ta về là không sai, nhưng sau đó anh ta cứ lạ lạ ấy. Lạ cái gì? Lạ ở đâu? Hứa chắc nghiên tò mò hỏi. Về sau chị ngủ trên xe. Đến dưới công ty mình rồi, em đang định gọi chị, thì anh ta bảo đừng gọi, nói anh ta sẽ trực tiếp đưa chị đi, bảo bọn em xuống xe trước. Cái cảm giác ấy phải nói thế nào ấy nhỉ? Trần Hiểu Dĩnh lấy tay so so cầm. Vẻ như đang suy nghĩ nghiêm túc lắm Hồi lâu mới chậm rãi nói ra từng chữ một Cảm giác không bình thường Cứ là lạ Lạ cái đầu em ấy Hứa chắc nhiên bẹo má Trần Hiểu Dĩnh Nhìn cái vẻ mặt say đắm của em kìa Những người như vậy hoàn toàn Chẳng cần cân nhắc Nhìn là đủ biết rồi Tại sao? Em cảm thấy anh ta rất men Lại rất lạnh lùng mà Trần Hiểu Dĩnh cố ý tỏ vẻ chăm chú suy nghĩ Hơn nữa quan trọng nhất là anh ta có nhiều tiền Nghe nói bọn họ chuẩn bị xây dựng cao ốc đến nơi rồi. Một ứng cử viên nặng ký như vậy, chị nhất định phải nắm cho chắc. Chị thử nghĩ mà xem. Đến lúc ấy chúng ta không cần đi dạo trên bãi cát ở Hải Nam nữa mà sẽ ngắm cảnh đẹp của Hawaii. Được đi giao du trên chiếc du thuyền sang trọng ngắm cảnh Thái Bình Dương. Thôi đủ rồi đấy, đừng có ảo tưởng nữa. Với những người như anh ta, chị thấy chắc đã có con đàn cháu đống rồi đấy chứ. Chị không muốn vừa bước vào cửa đã được làm bà nội đâu. Nói chuyện với Trần Hiểu Dĩnh có thể khiến cho hứa chắc nghiền thoát khỏi nỗi u sầu, có thể tạm thời thấy nhẹ nhõm hơn. Cái gì chứ? Chị không thích người ta cũng đâu cần hạ thấp người ta đến thế. Em cảm thấy anh ta cũng chỉ hơn 40 là cùng, chắc chắn chưa qua 45 Thôi được rồi, thôi được rồi. Vậy thì em xông lên đi, đừng kéo chị vào. Em đang nghĩ, hay chị cho em 20 vạn đến Nhật Bản làm thẩm mỹ, Đợi em về lấy cái mỏ kim cương ấy. Sau đó sẽ chia một nửa tài sản cho chị. Chị thấy sao? Nhưng thế này thì còn hời hơn cả đầu tư và cổ phiếu với bất động sản đấy. Trần Hiểu Dĩnh thao thao bất tuyệt. Hứa chắc nhiên không nhịn được cười. Thôi đủ rồi đấy. Đừng nói chị không có nhiều tiền thế. Cho dù chỉ có nhiều tiền đi chăng nữa cũng không ủng hộ em đâu nhé. Chẳng lẽ em quên là đợt trước em đã nói là muốn tìm được một người thật lòng yêu em. Rồi sau đó mới đi làm răng à? Giờ thăng cấp hẳn lên thành đi thẩm mỹ luôn phải không? Thế nào, có mục tiêu rồi hả? Có rồi Trần Hiểu Dĩnh trịnh trọng gật đầu Hả? Hứa chắc nghiên lại lần nữa kinh ngạc Thật à? Ai thế? Gần đây chỉ có phát hiện ra em có động tĩnh gì mới đâu Ôi trời, chị á Mắt để lên trời rồi Thế trên người đàn ông tốt Ở ngay bên cạnh mà cũng không để mắt đến Nhưng em thì khác Suốt ngày đeo kính cận nặng Nhìn chăm chăm vào mấy người đàn ông xung quanh chúng ta Càng nhìn càng thấy vừa ý Càng nhìn càng thấy thích. Trần Hiểu Dĩnh nói rất thật. Nhưng hứa chắc nghiên càng nghe càng cảm thấy cô đang đùa cợt. Thật hay giả thế? Hứa chắc nghiên đẩy vai Trần Hiểu Dĩnh. Thật, em đâu có giống như chị. lằng nhà lăng nhằng, úp úp mở mở. Em thì khác, thích là thích, để ý là để ý. Trần Hiểu Dĩnh lườm hứa chắc nghiên, thở dài nói. Có điều chỉ là tình đơn phương thôi. Trong mắt người ta không hề có em. Rốt cuộc là ai thế? Tiết lộ một chút đi. Rồi chị lên kế hoạch dùm cho. Hứa chắc nghiên bỗng thấy háo hức Kéo tay Trần Hiểu Dĩnh Ngồi vào ghế đá bên đường Đàn ông công ty chúng ta chỉ đếm chiếc đầu ngón tay Ba ngón tay là đủ Chị nói xem là ai Về mặt Trần Hiểu Dĩnh có chút e thẹ Hứa chắc nghiên chấp chớp mắt Rồi lập tức vỗ tay đom đốp Đỗ Giang Chị nói gì mà to thế Trần Hiểu Dĩnh đưa mắt nhìn xung quanh Em còn muốn hết mà không dám đây này Haha ha. Hứa chắc nghiên cười lăn Không tồi rất có con mắt nhìn người Con bé này không tồi. Cái gì chứ? Nói cứ như thể chị là mẹ già ấy. Đỗ Giang cũng đâu có nhỏ hơn chị bao nhiêu. Trần Hiểu Dĩnh biểu môi, ngẩng đầu lên trời than. Chỉ đáng tiếc là giờ anh ta đã bị Trương Mạn và Tiểu Mễ vây quanh đến thở chẳng ra hơi. Sức đâu mà chú ý đến em. Đừng lo đừng lo. Hứa chắc nghiên choàng lấy vai của Trần Hiểu Dĩnh. Chuyện này chị biết rồi. Hồi đầu phỏng vấn Đỗ Giang, chị từng hỏi anh ta. Bởi vì anh ta và Trương Mạn là bạn học đồng hương. Lúc ấy chị còn lo hai người bọn họ Là quan hệ yêu đương Sau này khó quản lý Vì vậy cố ý nói với anh ta Anh ta nói không phải Hai người chỉ là bạn thân Không có sức hút tình yêu Đây là nguyên văn lời đỗ giang Cứ yên tâm đi Thật không? Trần Hiểu Dĩnh bán tin bán nghi Thật Hứa trắc nhiên gật đầu li lia Thế vẫn còn tiểu mễ Người này càng khó đối phó Trần Hiểu Dĩnh xị mặt ra vẻ buồn bã Hứa trắc nhiên lập tức an ủi Thế là đành phải nói thầm một câu xin lỗi đành hy sinh tiểu mẽ. tiểu mỹ ấy mà cứ dở dở điên điên đỗ giang là người hướng nội hiền hòa con người thật thà chất phác chắc chắn anh ta không thích những cô gái quá khoa trương hơn nữa những người đàn ông thông minh thường thích những cô gái tính tình hiền lành lương thiện chắc chắn em sẽ có cơ hội thật không trần hiểu dĩnh chớp chớp mắt nhìn hứa chắc nhiên tràn đầy hy vọng hứa chắc nhiên lại lần nữa trịnh trọng gật đầu Tâm sự của con gái lúc nào cũng có liên quan đến con trai là chuyện tình cảm. Cả hai người đều có vài phút trầm tư, lặng lẽ nhìn ánh đèn trong màn đêm bên bờ biển, lắng nghe tiếng sóng vỗ dì rào, tâm tư ngổn ngang chạm mối. Sáng sớm hôm sau, trả lại phòng, hứa chắc nghiên dẫn Trần Hiểu Dĩnh đến Viên Minh Tân Viên. Viên Minh Tân Viên chính thức được khánh thành và mở cửa vào ngày 2 tháng 2 năm 1997, tọa lạc ở dưới chân núi Thạch Lâm trên đại lộ Châu Hải Kiửu Châu diện tích khoảng 1,39 km vuông được xây dựng trên nguyên tắc là vườn viên minh Bắc Kinh được đầu tư 600 triệu nhân dân tệ là một trong bốn khu thắng cảnh loại A của Trung Quốc kiến trúc mang đậm chất văn hóa đời thanh với những sân khấu lớn dành để biểu diễn múa rất thu hút sự chú ý của người xem hứa trắc nhiên rất coi trọng và yêu thích lịch sử vì vậy cô thích đến những nơi có di tích lịch sử văn hóa lâu đời Hơn là những khu thắng cảnh tự nhiên Viên Minh Tân Viên hòa nhập vào Quần thể công trình kiến trúc hoàng gia cổ xưa Thống nhất thành một chính thể Với quần thể kiến trúc viên lâm Cổ điển Giang Nam Và quần thể kiến trúc phương Tây Tái hiện lại sự phồn hoa đô hội Của một thời của nhà Thanh Ở phía Tây là một quần thể kiến trúc Mang nét cao quý của kiến trúc phương Tây Những bức tường đá màu trắng toát Những đồ nội thất tinh xảo Khiến cho người ta có cảm giác Mình đang đứng giữa cung điện châu Âu cổ Trong khi đó, ở Điện, chính Đại Quang Minh, khu tổ chức yến tiệc Kiểu Châu Thanh được bố trí rất trang nghiêm quy cổ. Chị à, chị đang nghĩ gì thế? Thầy hứa chắc nghiên trầm tư, Trần Hiểu Dĩnh lên hỏi. Đến nơi này, chị không khỏi nhớ đến những di tích hoang phế của Bắc Kinh. Trong lòng lại cảm thấy bồi ngồi. Cuộc đời thật bất ngờ, đã từng là một tòa kiến trúc như trên thiên đình bỏ ra tâm huyết của biết bao nhiêu nhân công, vậy mà lại bị thiêu rụi bởi một bó đuốc. Trong khi đó, Viên minh tân viên này đâu đâu cũng nhìn thấy con cháu của Liên Quân Tám Nước, những kẻ mắt xanh mũi lõ đang thi nhau chụp ảnh kỷ niệm, thật là khôi hài. Chị Nghiên thật không ngờ chị lại đa sầu đa cảm như vậy. Trần Hiểu Dĩnh thở dài, chị có biết không, chị là người đã cho em có được nhận thức mới về những người đẹp tài năng. Trước đây em thường nghĩ những người đẹp tài năng thường có ba cao, lương cao, học vấn cao, con mắt cao. Bởi vì con mắt của họ hướng lên trời, Thế nên lúc nào cũng vênh váo tự đắc. Đẹp thì có đẹp đấy, nhưng quá kiêu ngạo nên thành ra không dễ thương. Nhưng sau khi em quen biết chị, em phát hiện ra rằng thực ra chị không như vậy. Chị đáng yêu hơn bọn họ, lương thiện hơn bọn họ và biết điều hơn bọn họ nhiều. Chết mất, tiền thưởng của em là do Đỗ Giang quyết định. Cái này không thuộc quyền quản lý của chị. Không cần em khen ngợi chị làm gì cho phí không. Sau một hồi nói đùa, hứa chắc nghiên thấy tâm trạng nhẹ nhàng hơn nhiều. ở viên minh tân viên. Ngoài cảnh quan còn có biểu diễn giải trí, ở hội trường diễn kịch có đại lễ thanh cung, có biểu diễn kinh kịch, hợp tấu nhạc cụ. Những màn biểu diễn này đều hết sức đặc sắc, khiến cho người xem không thể rời mắt. Xem hết buổi biểu diễn, hai người ăn mấy thứ linh tinh rồi bắt xe khách về thâm quyến.